Hồi mười sáu, thiên đàng du ký, dạo cung năm hoa lắng nghe đức năm hoa đế quân thuyết pháp Gió lạnh tùng thông tiếng thét gào, lời ban pháp báu sống dâng cao Tinh thần tu đạo giờ hưng khởi, thơm nức công danh vạn kiếp sau Tế Phật Thầy huyền trang đời đường qua phương Tây thỉnh kinh, trải biết bao hoạn nạn mới đạt được mục đích Ngày nay muốn hoàn thành sách thiên đàng du ký để khuyên dân môn đời thì hành trình này cũng đẹp ngang với hành trình của ngài Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh vậy. Đường đi tới phương tây, muôn ngàn yêu quái chờ đón, cọp beo rình dập. cứ tưởng rằng Đường tăng bỏ cuộc vì trở ngại dọc đường. Bởi nếu Đường tăng thành công trong việc thỉnh kinh, Phật pháp sẽ lưu truyền muôn thuở, ma quỷ không còn đất sống. Vì vậy mà yêu quái thể quyết tâm gây sóng gió, phá nát thuyền từ. Xong nhờ mắt trời sai dọi. Kẻ hy sinh vì tránh đạo luôn luôn có thần hộ pháp đi theo bảo vệ. Tuy ngộ không có tới 72 chiêu biến hóa, nhưng vẫn không vượt qua nổi lòng bàn tay của Đức như lai. Vì yêu ma tác quái, do đó, mà thần chẳng hay quỷ chẳng rõ, thế mới biết tất cả đều do như lai, nắm gọn trong lòng bàn tay. Chính khí trường tồn trong khoảng trời đất, tà khí chỉ xưng hùng xưng bá tại nhất thời. Cuối cùng, vì phản lại thiên đạo nên bị tiêu diệt, Trời cao nhân tử vì muốn cứu độ chúng sanh, nên ân ban kinh báo để làm sách lưu truyền muôn thuở, mặc dầu gặp ma quỷ phá phách, song cuối cùng vẫn được trở về tốt đẹp. Thế mới biết, kẻ muốn hại người mà thời vận chẳng cho, trời muốn thử người trong một thời gian để xem có vượt thác nổi những trở ngại gian nan không. Việc lành khó thực hiện, đại đạo khó tu từ xưa đến nay lẽ nào không biến đổi. Mong các đệ tử của Thánh Hiền Đường Có được tâm trí thành Hăng hái, mạnh bạo tiến trên đường đạo Bốn phương đều ở tại trước mắt Bữa nay đã tới giờ dạo thiên đàng Dương sinh chuẩn bị lên đài xem Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong Kính mời ân sư lên đường Không rõ bữa nay, thầy đưa con đi thăm trốn nào Tế Phật, bữa nay chúng ta tới cung Nam Hoa lạy chào ra mắt đức Nam Hoa đế quân Đã tới cung Nam Hoa, chúng ta mau tới lạy chào ngài. Dương sinh, nơi đây phong cảnh đẹp tuyệt trần. Hai hướng đông tây ánh sáng hồng lên rực rỡ. Kỳ hoa dị thảo tràn ngập đất trời. chợt cảm thấy nóng gian. Phía trước có một tòa cung điện. Trên có treo tấm biển đề ba chữ. Nam Hoa cung, tức cung Nam Hoa. Khí lửa nóng đột nhiên tràn tới không rõ tại sao. Tế Phật, phương Nam thuộc hỏa. Khí nóng vượng, nên con mới có cảm giác như vậy. Ta mau tới trước làm lễ ra mắt Đức Nam Hoa đế quân. Dương sinh, thư vâng, vào tới trong cung điện, thấy một vị thần to lớn đang ngồi giữa điện, mặt hồng, râu đỏ, tỏa khí nóng khắp xung quanh. Cảm thấy ấm áp vô kể, có cảm tưởng nguyên khí tăng lên gấp bộ. Kính lạy Đức Nam Hoa đế quân. Nam Hoa đế quân, xin miễn lễ. Dương thiện sinh thuộc Thánh Hiền Đường Bữa nay theo ân sư là tế Phật Tới thăm thắng cảnh Nam Hoa Tôi hết sức vui mừng Vì muốn phổ độ chúng sanh dưới gầm trời Mà các vị gắng tu tâm sửa tánh Làm khách quý của thiên đàng Tôi sẽ đem những bí mật Của đại Đạo Nam Hoa Tiết lộ trong sách Thiên Đường Du Ký Để sửa đổi những quan niệm Và hành động sai lầm của người đời Để chúng sinh sống theo phép tắc tự nhiên Bất kể đi khắp Đông Tây Nam Bắc Nhất cử nhất động đều ứng hợp lòng trời, Để mỗi khi làm việc gì không bị sái quấy, Vì tu đại đạo Nam Hoa, Phải đạt sự giác ngộ hết sức sâu xa, Mới tránh khỏi bị cảnh ngoài mê hoặc, Khiến đi sai đường, Mong rằng những ai đang bồi hồi giữa ngã tư đường, Phút này hãy cố chấn tĩnh tinh thần nghe tôi thuyết pháp. Dương sinh, kính xin Đức đế quân mở lượng tử bi, Thuyết minh rõ tất cả những sự huyền vi của Nam Hoa chân đạo, để cứu độ chúng sanh. Đế quân, vì tinh thần trách nhiệm, tôi không thể khước từ. Huống nữa nguyên linh chúng sinh vốn là một thể, lẽ đâu lại không cứu độ? Tôi với ngũ lão là một, nơi cư ngụ là phương Nam, thuộc trời lửa bính đinh, và còn kêu là xích tinh tử. Tôi cũng cai quản luôn tâm và tạng trong cơ thể chúng sanh, máu hồng chảy trong huyết quản duy trì sinh mạng chúng sanh, nhất cử nhất động. Đều cố gắng hết mình để biểu lộ rõ tinh thần nam hoa Mọi sinh hoạt của chúng sanh chẳng thể tách rời lửa Vào thời xa xưa, trà đá khoan gỗ để lấy lửa Giờ đây thời thế đổi thay, lửa đá sớm tắt Nhiên liệu củi gỗ của lão Mộc Công dần dần bị đào thải Ánh lửa đèn dầu không soi sáng nổi đường đời tối tăm Đèn đổi thành đèn điện, ánh sáng phải cực kỳ mạnh Mới soi tỏ nổi ngả đường tối tâm phía trước của thế nhân Lửa tiêu biểu cho sự quang minh Những nơi nào tối tâm Vạn vật tự nhiên mất sắc Bị đẩy vào vùng khí âm dày đặc kinh hoàng Tội ác thường xảy ra luôn Ngày nay tôi muốn đem lửa thánh đó soi sáng nhân loại Để cho vạn vật loài nào ra loài ấy Tự hiện hình Xóa sạch mọi quan niệm mê lầm tối tâm ác hiểm Mới mong ra khỏi đêm đen Tiến tới trốn vinh quang không còn phải tránh né Để khỏi bị rớt xuống hang sâu Chúng sanh hãy mở rộng cửa tâm Để cho mọi người nhìn rõ lòng mình Thì đó chẳng phải là tránh nghiệm hay sao Nếu như có đủ dũng khí này Hẳn là thâu được khí đỏ năm hoa Chắc chắn sẽ tránh khỏi mọi thứ bệnh tật Đạo sáng tỏa ngời Bởi vì hòa khí có tác dụng giải độc trừ khốn Đã mở rộng được cánh cửa phòng tâm Không khí lưu thông, trùng tử ác nghiệm của độc chất ẩn náu bấy lâu, nay bị hỏa khí thiêu đốt chẳng thể sinh sản nổi. Đèn đỏ tại ngã tư đường đã bật sáng lại, nếu như không tuân theo luật lệ giao thông, chỉ trong nháy mắt có thể gặp tai nạn. Phản bội tín hiệu sắc lửa đỏ nam hoa, chắc chắn máu hồng sẽ đổ ra tràn lan trên mặt đất. Mình phải tự cảnh báo mình, khả năng tu đạo của chúng sanh phải như thế nào. Mới ứng hợp nổi với điều kiện đòi hỏi của Nam Hoa. Tại trời ngũ lão, ngũ sắc luôn luôn hiền hiện. Trong ngũ khí, ngũ sắc không bị nhiễm, không bị khảo đảo mới đủ tư cách về được nơi đó. Người tính hỏa sẽ tự đốt cháy cây nguyên linh của mình. Và kẻ ly khai ánh sáng chiếu rọi cũng bị lạc vào đường tối ám. Tục ngữ nói, gần son át đỏ, gần mực át đen. Do đó, kẻ ly khai khí đỏ Nam Hoa, tức là chính khí. Ác sẽ đi vào đường đen tối không tìm được lối về. Dương sinh, đức đế quân nói rất có lý, công đức của ngài quá lớn. Xin ngài chỉ dạy diệu pháp vô lượng cho đệ tử xin kính cẩn lắng nghe. Đế quân, nam hoa là tinh hoa của phương Nam. Tôi cư ngụ tại trời ngũ lão vì thuộc trời lửa phương Nam. Thứ lửa này là lửa tam muội chân chính, nguyên linh lúc bắt đầu thành hình. Nếu như không được tôi cho lửa, sợ rằng không thể luyện thành thánh thai, khiến họ ráng phàm giao hạt, sinh ra môn vản trứng sinh. Do đó nói, chớn nào có lửa là có linh khí của tôi tồn tại. Lửa là nguồn động lực của hầu hết các khí cụ. Và sinh mệnh, không có lửa, đun đầy, áp lực không thể phát sinh. Con người sống ở trên đời, không đông, tây, chạy đôn, chạy đáo, thì cũng nam bắc, chạy tới, chạy lui. Đó là điểm sinh nam tử bắc Tâm và ngũ tạng trong cơ thể con người do tôi cai quản Vì quá ham mê bươn trải khi ngừng hoạt động Ất chết ngất Dương sinh Kính hỏi đức xích tinh tử lai lịch của ngài như thế nào Đế quân Tôi bởi tam thanh hóa thành Lấy lửa làm đời sống Do đó còn gọi là hỏa tinh tử Lửa dưới thế gian do tôi hóa thân Hỏa khí cũng là nhiệt khí của chốn phàm trần, đại biểu cho thời kỳ sinh mệnh, thịnh vượng. Mùa xuân sinh ra, mùa hạ lớn lên, vạn vật cường thịnh khỏe khoắn. Do đó, nếu có xuân mà không có hạ, trời đất vạn vật tuy sinh song không thể tiến hóa trưởng thành. Lửa là vật báu đem theo bên mình, củi lửa, đèn điện, bình điện, nồi điện, máy phát điện, sao hỏa tinh. Đều là vật môi giới của nguồn gốc lửa Phải nhờ vào nó mà nhân loại mới có được phương tiện sinh hoạt Xe điện, xe hơi, xe máy, tàu bè, nồi điện Tất cả đều phải nhờ lửa điện đun đầy Cho nên nói Điện quang thạch hỏa Nghĩa là tiêu tan rất mau lẹ Hiện thời chính vì thiếu nguyên năng Cho nên Dầu hôi lấy từ giếng dầu Dùng lửa đốt để sinh ra động lực Thế mới hay Lửa là nguyên năng của mọi động lực, đồng thời cũng là nhiệt lực, xung lực, hoạt lực. Dương sinh, hỏa lão là biểu trưng của sự quang minh. Thế gian nếu như bị mất nó đi, át là tối tăm lắm lắm. Công đức của hỏa, đức thật là lớn lao vô cùng. Không rõ chúng sinh làm cách nào học tập được hỏa đức để mà tu đạo. Đế quân, tôi không là đại đức. Sự dáng lâm của tôi đã mang tới trần gian vô vàng ánh sáng cùng sức sống Liên quan tới vạn vật phô bày hết mọi vẻ sáng tươi Xuyên thấu mọi vật từ cực nhỏ đến cực lớn Để giúp mọi vật khỏi bị lạc và đường mê Mọi người đều được trời ban cho khí ngũ hành song con người chưa đạt tới khí thái hòa Là bởi nếu không bất cập thì cũng thái quá Do đó mà ngũ khí không thể nào chiều nguyên được Khiến cho tâm tính tròn đầy khiếm khuyết lệch lạc Bữa nay, tôi đặc biệt đem khí ngũ lão ra phổ hóa để cứu độ chúng sinh. 1. Bính Đinh phương Nam thuộc hỏa, ngũ thường tại cõi trời là thông suốt, ngũ sắc thuộc hồng, tại đất bốn mùa là hạ, thế gian xích đế hóa làm thần nông, nhân luân ngũ thường thuộc lễ, thân xác, tâm, huyết là chủ, ngũ giới, dâm là chính. 2. Những điều trình bày ở trên cho thấy, Hỏa khí tiêu tan bởi những nguyên nhân sau đây Thời xưa dùng lửa đốt củi để nấu cơm Đốt đèn dầu để lấy ánh sáng Lửa ôn hòa ánh sáng ít ỏi Nên con người nhìn được xa Ngày nay thay bằng đèn điện Điện khí sức sáng tuy mạnh mẽ Chiếu xa cả ngàn dặm, song thiêu đốt luôn cả chính mình Do đó mà nhiều người bị cận thị Năng lực ánh sáng của bản thân Bị yếu kém hẳn đi Đó là nguyên nhân của ánh sáng mạnh Làm cho tổn thương đến thần quang của chính mình Tới ngày không còn ánh sáng đèn điện Ánh sáng của đèn dầu không còn giúp được người ta nhìn rõ cảnh tượng trước mắt Khi đó, hỏa khí của nhân loại hẳn là tiêu tan Hanh, thông suốt Ngũ thường của trời đất nói Nguyên, hanh, lợi, trinh, kiền Tức là năm đức, nguồn cội thông suốt, thuận tiện, bền vững Cường kiện ngày nay thế gian khoa học kỹ thuật phát triển giao thông tiện lợi điện tín điện thoại báo chí truyền hình nước máy chảy tới tận nhà tiệm ăn tiệm bán vật dụng nhan nhản khắp các đường phố đô thị phương tiện ăn mặc muốn là có tất cả người giàu có yên vui muôn việc thuận lợi vật chất tuy thừa thãi song tinh thần thiếu thốn quá nhiều xa ngàn dặm có thể nhìn thấy cách tường lại không rõ tên tuổi Dạo ngoài đồng hoang đi trong đường nhỏ Không người ngăn cản Đi trên đại lộ trong thành phố Sự đông đúc làm trở ngại giao thông Phương tiện quá rồi rào Khiến bản chất trí tuệ linh hoạt Của con người không còn nữa Nấu cơm bằng nồi điện Làm khả năng đun củi của phụ nữ mất đi Nói chuyện bằng điện thoại Khiến con người lười cầm bút viết thư Văn chương kém cỏi Nước máy chảy đến tận nhà Không phải gánh nước Khiến cơ thể yếu đuối Dùng xe hơi, xe máy thay vì phải đi bộ, tay chân thiếu vận động sinh ra suy nhược không thể chạy nhảy. Cho nên nói thời đại tiến bộ, song thực ra thái bộ. Khoa học kỹ thuật giúp đỡ con người các thứ máy móc trong mọi lĩnh vực, đồng thời cũng gây nên thảm trạng con người táng tận lương tâm, đời sống tinh thần hoàn toàn bị vật hóa, đánh mất tất cả khả năng năng lực đời sống tự nhiên của con người. Cho nên tưởng là khai thông được vấn đề, Nhưng thực ra đã làm cho vấn đề và đời sống của con người ngày càng trở nên bế tắc. Hạ Hiện tượng của bốn mùa là xuân sinh ra, hạ lớn lên, thu thâu lại, đông ẩn tàng. Mùa hạ khí trời oi bức như thiêu đốt, muôn vật phát triển mau lẹ, cây cối bị nắng hạ đốt cháy. Nhưng con người lại biết đợi tới mùa xuân mới đi dạo mát dưới bóng cây. Người đời nay sự dinh dưỡng quá rồi giàu, khí huyết thịnh vượng, đến nỗi gây thành khí giận dữ hung bạo. Vì ăn nhiều thịt cá, dầu mỡ tích tụ, thân xác phì nộn, cho nên mới tới tuổi trung niên đã phải tìm phương pháp chữa bệnh mập. Tuy mặt mũi hồng hào, song bị thiêu trong lửa, tâm trạng bệnh hoạn, óc đầy máu ứ, bệnh tật liên miên, lại thêm nạn xe cộ chạy quá nhanh, chỉ trong nháy mắt có thể gây ra tai nạn, xưng thịt tan tành máu tươi linh láng tất cả đều do hiện tượng khí nóng mùa hạ bạo phát lễ dâm phương nam thượng hỏa ngũ thường gọi là lễ ngũ giới chủ về dâm hỏa động át vô lễ hỏa sinh át ham dâm đem lửa vô minh đốt cháy thiêu rừng công đức không cẩn thận lửa giận bốc lên gây ẩu đà đâm chém nhau bày ra cảnh chết chóc do đó con người cần phải dùng lễ đối xử với nhau để cho đời sống thái bình Kẻ tu đạo lửa vô minh bốc dậy, thiên tính, cháy bùng, tâm địa chấn động, đem rừng cây công đức trồng được đốt thành cho. Vì vậy phải thâu giữ lửa, dẹp hung tạo để bảo tồn tính đạo. Nam nữ mê cảm giác máu thịt cơ thể, lửa dâm dục bốc dậy, đương nhiên phản lễ giáo, vượt quy củ. Lửa bốc cháy, mà kết quả do cây sinh ra, lửa dục không ngăn cấm, lửa đốt cháy núi Linh Sơn, đáng tiếc lắm Một trái trên cây cũng chẳng còn sở dĩ con người phải tôn trọng lễ khi hành xử Là cốt đem lửa dục Hóa thành lửa thánh Rồi đem lửa đó soi sáng cho kẻ khác hướng dẫn chúng sinh cần phải chế ngự được hỏa tính Đạo quả kiên cố mới có thể đạt tới tinh hoa của hỏa khí Nam Hoa Trên kia là thế giới hiện tượng lưu hành của hỏa khí Lửa có thể giúp người nhưng đồng thời cũng có thể hại người Phải biết ứng dụng một cách linh diệu mới mong bảo tồn nổi tâm vậy. Giờ tôi xin hướng dẫn Dương Sinh đi thăm những thánh cảnh diễm ảo và kỳ bí của Nam Hoa. Dương Sinh, cảm tạ Đức Đế Quân đã hết lòng chỉ giáo, đệ tử rất mong được thấy cảnh ảo diệu Nam Hoa. Đi theo Đức Đế Quân tưởng là đang được thám hiểm vũ trụ thần bí. cớ sao tạo vật lại có thể xây đắp được những kỳ công như thế này? Không một khía cạnh nhỏ nào có thể che nổi. Tới nơi phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phía, ánh sáng màu hồng tỏa ngập. Núi phía bên phun lửa, chất lỏng từ trong chảy ra lai láng. Đó chẳng phải là núi lửa hay sao? Đế quân, đúng đấy, đó là hiện tượng núi lửa bộc phát. Chất lỏng từ trong chảy ra chính là hỏa tinh tử, cũng còn gọi là địa nhiệt năng, tức sức nóng của đất. Nam hoa là nơi cư ngụ của hòa lão, tức lửa già cho nên nơi đây khắp trốn hỏa khí đầy áp. Nếu như hỏa khí tiêu tan, ắt cõi năm hoa này trở thành lạnh giá và biến sắc. Người đời chớ sợ sự khảo đào của lửa, vì đây là quá trình thành đạo mà chúng sinh phải trải qua. Núi lửa dưới nước nóng ở trần gian cũng gọi là tinh hoa của năm hoa. Chất lỏng từ núi lửa chảy ra cũng giống như tâm trạng trong cơ thể con người lúc giao động. Máu cũng là chất lỏng trong núi lửa, khi nó đông đặc, con người ắt chết ngất. Nguyên liệu của lửa là các loại xăng, dầu hỏa, điện lực, than đá, củi Không một cá nhân nào có thể từ chối nó Trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình nào cũng phải dùng điện, dùng xăng, dùng dầu để nấu cơm Đun nước, thắp đèn, chạy xe Tác dụng của nó là dùng lửa đốt để sinh nhiệt Linh khí của Nam Hoa tràn ngập trần gian giúp ích cho chúng sinh rất nhiều Người đã được trời đặc biệt hậu đãi nên mới được hưởng tình cảm nồng nàn tới mức đó Nhưng khổ nỗi con người lại chỉ nghĩ đến những cái lợi lộc riêng tư, không chịu hỉ xả lấy một chút tình. Con người âm mưu chiếm đoạt trọn thế giới, bản thân không hề muốn tốn một chút nhiệt huyết. Chỉ biết vơ lấy chứ chẳng hề nghĩ tới cho đi, muốn vét tất cả nhưng rốt cục sẽ bị mất tất cả. Thật là ngu xuẩn vô cùng. Người chuyên dùng phí linh khí nam hoa không hề biết gìn giữ, do đó mà hiện nay đang gặp phải nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu uy hiếp. Như đốt một cây, xong có trồng ngay lại một cây mới, cũng còn phải đợi một thời gian khá lâu, vì xây dựng thì khó, phá hủy thì dễ. Do đó, hy vọng người đời phải lo tu nhân tích đức cho thật nhiều, để tránh nạn, phước hết họa liền đến ngay. Nếu như chăm lo giúp đỡ, cùng an ủi kẻ khác, tất nhiên mình sẽ được người khác thành tâm nghĩ tới mình. Đó chính là sự hồi quang phản chiếu, tức là ánh sáng phản chiếu ngược. Hãy triệt để thi hành nghiêm chỉnh 4 điểm dưới đây Để tự làm cho mình thêm phong phú 1. Nam Hoa là lại sinh mệnh trưởng thành Không phải là thứ sinh mệnh Eo uột khô cằn vô vị Nam Hoa như một thanh niên đã trưởng thành khôn lớn Khí huyết bừng bừng sôi sục Nhiệt tình chan chứa Đời sống vô cùng sinh động Phải đem nhiệt tình chiếu dọi cùng sự ấm tha nhân Để biến đổi sự tối tăm lạnh lẽo Của những hành vi vị kỷ Nhiệt tình như lửa có thể soi sáng cho kẻ khác song ngược lại cũng không thể thà lòng bừa bãi Vì giỡn với lửa sẽ bị lửa đốt cháy thành cho 2. Đêm tối phải xách đèn mà đi Đó là xin ánh sáng năm hoa sai đường Để khỏi bị rớt xuống ngòi, đụng vào cột điện Lửa cũng là thần minh của người Người không thể xa rời lửa song loài người lại thường tiêu diệt lửa đèn Để rồi trong bóng tối có những hành động xấu xa Làm thương tổn tới lẽ trời, phản bội đạo đức Trái tim ôm ấp máu hồng trở thành trái tim khô cạn Con người cứ sao lại có thể đoạn tuyệt với khí lành nam hoa như vậy được ba Dục tình buông thả, khí huyết tổn hại Vì hỏa khí hao phí quá độ, gây thành sự thiếu hụt nguyên năng, nguy hiểm Khí huyết của con người vốn phong phú Nếu như không biết tiết chế mới tới tuổi trung niên chưa già mà đã suy bại Thân thể yếu đuối sinh nhiều bệnh tật Cho nên phải quý báu giữ gìn khí huyết của mình Để tránh khỏi cảnh đèn lụi tắt vì cạn dầu 4. Người đời phải hết lòng chăm lo thắp sáng mình Để rồi soi sáng cho kẻ khác Nam Hoa chính là cảnh tương tự đốt sáng Để sinh mệnh của mình ngời tỏa ánh sáng Hầu su đuổi được đám mây mù bao phủ Soi sáng ngàn dặm để cho người khác thấy rõ phương hướng Và chính mình cũng tránh được sự lầm đường lạc lối Như ngọn đèn đường tuy nói là để soi sáng cho người đi đường song kỳ thực lại chiếu sáng cho chính mình Do đó, con người cần phải hy sinh cái ta nhỏ bé của mình Để cứu độ quảng đại chúng sanh Cá nhân mình chỉ là một que củi cháy Hãy đem sinh mệnh nhỏ bé đó thắp sáng tâm đăng Tức là ngọn đèn trong cơ thể của mọi người Để có thể cháy lan tới cả sao hỏa tinh Hỏa khí của mỗi cá nhân Đều có liên hệ tới khối hỏa khí lớn lao sung Do đó Sau khi đã chết đi rồi lại tái sinh Toàn thân thần hỏa là một khối nhiệt lực Chuyên làm công việc cứu đời giúp người Người đời không dám gần Ngược lại thần hỏa không hề sợ hãi Tận lực đốt sáng hỏa khí trong thân Người đời phải học tập tinh thần này Mới có thể duy trì được sinh mệnh thiêng liêng của mình Để mãi mãi không bị tiêu diệt Tế Phật Việc dạo thăm cung Nam Hoa tạm dừng tại đây thảy đưa Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường nghỉ ngơi Ngày khác lại tới thỉnh giáo Đức Đế Quân Có điều chi thất lễ Kính xin Đức Đế Quân rộng lượng tha thứ cho Đế Quân Tinh thần Dương Sinh đã mệt mỏi Bữa khác tôi lại xin thuyết pháp tiếp Tiến hai vị trở lại Thánh Hiền Đường Dương Sinh Có điều chi sơ suất Kính xin Đức Đế Quân tha thứ Con đã sửa soạn xong